các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quay về phòng, tiểu hào hiếm khi sinh năng như vậy, cuội, nước, lửa, cứ quấn lấy quanh Đỗ Thu Nguyệt, tất cả sự ngọt ngào đều viết rõ trên mặt rồi. Lại nói về Đỗ Thu Nguyệt, nhìn vẻ ngoài thì rất ra sự sáng bột tiểu thư khuê các, nhưng khi nấu nướng thì rất được việc. Những món ăn của cô vừa nhìn đã thấy ngon, mùi hương thì phải nói là khỏi bàn. Nấu nướng xong, Cô liền gọi Tiểu Hào phụ mình một tay, bày thức ăn ra và gọi mọi người chuẩn bị ăn sáng. Trước lời nhờ vả của Thu Nguyệt, tất nhiên anh không thể nào từ chối, tay sắp xếp mặn ăn, cận miệng thì gọi lớn. "Sư phụ, tiểu dai, bữa sáng xong rồi, mau lại ăn thôi." Trầm mấy chốc, bữa sáng thịnh soạn đã được bày ra. Tiểu Hào vừa bưng thức ăn đến cửa phòng khách, đã nghe thấy mẹ của Thu Nguyệt hết ẩm lên, xem xa chuyện từ tối qua vẫn chưa kết thúc. Bà ta vẫn nhắc đi nhắc lại việc căn nhà mình bị sập đổ, giờ còn đổ thừa cho sư phụ cương. Bà ta thật là chẳng có lý lẽ, rõ ràng là trước khi ra tay thu phục yêu nữ, sư phụ đã nói với bà có thể trả giá không? Bà ta liền đồng ý và nói chỉ cần hai mẹ con bình an vô sự là được. Đến nước này, bà ta vẫn quyết gân cổ lên cái lại, cho rằng ông không báo trước với mình mà phải dỡ nhà, tất cả cũng vì ông may mà có tiểu hào và Đỗ Thu Nguyệt chen vào khuyên can, nếu không trận chiến này không biết hồi nào mới kết thúc. Hai người họ nhanh chóng đẩy sư phụ cư và mẹ của Đỗ Thu Nguyệt ngồi vào bàn ăn. Dù vẻ mặt vẫn còn cau có, nhưng có thực thì mới vượt được đạo. Hai người từ tối qua đã tốn không ít sức lực, lúc nãy còn cái cỏ, chắc chắn là đang đói lạ, nên đành ngồi vào bàn ăn. Xem ra năm người cũng quy quần ăn uống. Nhìn cũng rất sống vật ra đậy. Nhưng xem ra không ai chịu xuống nước. Sư phụ cương và mẹ của Đỗ Thu Nguyệt ngồi vào bàn ăn. Ông chồng bà, bà chồng ông vẻ mặt mực tức, không ai động vào đũa. Nhưng Tiểu Hào thì khách hẳn với hai người kia. Thật ngày bữa sáng không phải là mặn thù, thì là bánh bao và xong bủi, đâu có được thịnh soạn như hôm nay. Hơn thế nữa lại được đích thân Đỗ Thu Nguyệt chuẩn bị, thật sự ăn vô cùng ngon miệng ăn một mạch đến nỗi bụng căng tròn lên. Nhìn lại, sư phụ cương mặt mày sáng sực, đang cúi gầm đầu, anh mới lên tiếng hỏi. "Sư phụ, bữa sáng ngon như vậy sao người không ăn đi?" Tiểu Hào hỏi sư phụ Cương, "Tại sao bữa sáng ngon như vậy mà thúc ý không ăn?" Sư phụ Cương vỗ tay xuống bàn, nói ông ấy không đói, đứng dậy quay lưng đi, đến tiểu sang cũng nhìn xa, chắc chắn không phải sư phụ không đói mà là đang tức giận rồi, sắc mặt u ám cùng không khí nặng nọc, không ai mà không đoán được. Sư phụ Cương chưa bước ra khỏi sân, mẹ Đỗ Thu Nguyệt tức tốc đuổi theo, vẫn van cố bắt ông phải sửa lại nhà cho mình. Không biết trận chiến này đến bao giờ mới có thể kết thúc, cả hai người đều không ai chịu thua ai. Thế rồi hai người kề trước người sau đi ra cửa. Lúc này trên bàn còn lại ba người, bữa ăn cũng đã kết thúc, Đỗ Thu Nguyệt liền nói: Mình sẽ dọn dẹp chén đũa và sau đó sẽ giặt giũ quần áo. Nếu Tiểu Hào có quần áo bẩn thì cô sẽ giặt giúp. Nói đi cũng phải nói lại, tính cách của cô nương này hoàn toàn chẳng có chút gì giống mẹ. Mẹ thì tính khí nóng nảy, nhưng cô lúc nào cũng dịu dàng, lịch sự và thích giúp đỡ người khác. Thường ngày Tiểu Hào sợ nhất là giặt áo quần, không chỉ giặt áo quần của chính mình, còn giặt quần áo của sư phụ Cương Bây giờ ngay cả quần áo của Tiểu Giang cũng giặt luôn. Nghe Đỗ Thu Nguyệt mở lời giặt giúp, anh liền nhanh chóng chạy về phòng lấy quần áo bẩn. Một lúc sau, Tiểu Hạo đã quay trở lại và bê ra một chồng đồ dơ to đùng. Trông cứ như là đồ của cả tuần được dồn lại vậy. Vì muốn có khoảng thời gian riêng với cô, nên Tiểu Hạo liền nói là muốn đưa Đỗ Thu Nguyệt ra bờ sông giặt đồ, chỗ đó nước vở sạch, giặt xong có thể phơi ngay lại có phong cảnh rất đẹp nữa. Nhưng xem ra Tiểu Giang lại không hiểu ý rồi. Tiểu Giang chạy theo bọn họ, đầu thì nhìn sang nhà của Thu Nguyệt, thì nhìn thấy sư phụ Cương đang sửa nhà. Tiểu Giang liền nói với Tiểu Hào rằng cả hai cần sang giúp sư phụ Cương. Và tất nhiên, Tiểu Hào sẽ biện ra những lý do để mình có thể đi cùng Như Nguyệt ra bờ sông. Anh nói rằng, sư phụ cần thông quảng đại, chiếc bột loãng là đã làm xong rồi. Phổng vào, chỉ làm vướng tay vướng chân sư phụ hơn thế nữa, anh còn lẩu cá nói tiếp, sư phụ cương sống một mình bao nhiêu năm, có thể ở bên cạnh mẹ của Đỗ Thu Nguyệt một lúc là hay quá rồi, không nên xen vào phá hỏng bộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net